Vì, à, vừa rồi quý vị vừa nghe phần nói chuyện của anh đạt và bà Laura Santer, dân biểu của đảng dân chủ ở vùng nam California. À, vì một số à, diễn biến thời sự à, đã gần đến ngày bầu cử, cho nên chúng tôi đã cố gắng sắp xếp à, mời bà đến à, văn phòng để à, bà có cuộc nói chuyện như ngày hôm nay à, và cũng đây cũng là cái dịp mà bà ghé thăm à, thành phố San Jose, cho nên chúng tôi đã tạm ngưng viết một lá thư thăm tân lại và thưa quý vị. Vào ngày mai thì chúng tôi sẽ trở lại với bức thơ của một vị nữ thính giả mà chúng tôi còn gian dở với quý vị trong ngày hôm qua Thì ngày mai chúng tôi sẽ tiếp tục Thay vì chúng tôi sẽ có cái phần câu lạc bộ tâm tình Thì ngày mai chúng tôi sẽ tiếp tục trong cái phần lá thi tâm tình vào ngày mai Và bây giờ để nối tiếp cho chương trình ngày hôm nay Chúng tôi mời quý vị cùng bước vào tiết mục đọc truyện ngày hôm nay Can you thưa quý vị trong cái một độc quyền ngày hôm nay mà quý vị cùng nghe tiếp truyện dài kể làm người chịu của nhà văn hồ biểu chánh qua phần diễn đọc của nam phong và quỳnh tiên giờ nói về chuyện tránh tâm đi tây mà du học lúc đó ở nhà bà tổng và cảm vân thì cũng bình thường việc nào cũng yên ổn Duy chỉ có câu chuyện của tố nga thì hơi lộn xộn mà thôi kể từ ngày nàng sanh phùng sanh ra rồi thì phùng xuân cứ lân la tới hoài mà một là vì chàng đã thắng kiện hai là chàng biết phùng sanh không phải là con của chàng bởi vậy từ khi tránh tâm đi rồi thì chàng đứng ra mạnh mẽ nói chuyện cứng cỏi chứ không có phải oan ỷ như trước nữa. Tố nga thì lơ lản hổ thẹn cho nên lánh mặt không chịu nói chuyện với chàng. mà chàng cũng làm bộ không giận vợ không ghét con. lần nào vô nhà thì cũng đi tới đi lui như thường. nhiều khi chàng lại còn bồng phùng xanh mà giỡn nữa. Tố nga thấy cử chỉ của chồng mình như vậy thì nàng lấy làm khó chịu không biết chừng nào. Thà là phùng xuân cứ bắt tội nàng là gái đã có chồng mà lấy trai mắng nhiếc chửi bới cho đến nước rồi bỏ đi thì nam bị xấu một lần rồi thôi khỏi khó thẹn mặt cực lòng nữa chứ bây giờ vợ thất tiết mà chàng làm bộ giả đò như không biết con thật tàn mà chàng làm bộ không hay cứ lân la theo đuổi hoài ngàn đau đớn hổ thẹn thầm ở trong lòng luôn thì làm sao mà vui vẻ cho được đêm nào cũng như đêm đó Tố Nga nằm một bên con, nước mắt tuôn dầm về. Nàng không biết liệu thế nào mà gỡ mối sầu cho được. Nàng muốn phiền cách, mà bây giờ phiền cách ai? Đã biết Phùng Xuân ở với mình có nhiều việc không phải, nhưng mà nếu chồng không phải thì cứ nói ra cho minh bạch, cho chồng biết, rồi dứt mối căng thường mà ra đi. Chứ tại sao cứ để trong lòng chồng con sờ sờ ở đó, lại đi lấy trai cho đến nỗi có thai, có ngén. Đã biết tại trọng quý nói với mình nhiều tiếng hữu tình hữu nghĩa, làm cho mình dình vàng giữ ngọc không được, cho nên mới gây ra thảm cảnh ngày nay. Nhưng mà phận đàn bà con gái phải lấy trinh tiết làm đầu, sao lại để cho ô danh rồi bây giờ lại oán trách. Mình đừng có trách ai hết, mình phải tự trách mình mà thôi, tại mình không có trí lúc ở chồng không biết làm cho chồng yêu đang khuyên giải nhiều dắt chồng vào đường ngay lẽ phải, phải mình không có đức hạnh đối với đàn ông con trai, mình không giữ khích khao, cho nên trọng quý mới dám gấm ngé, tại mình lẳng lơ, vừa thấy trai thì muốn liền, không suy đi xét lại. Cố nga tự nhận lỗi rồi, thì nàng lẩn lẩn lờ đờ, giống như một kẻ không hồn, như một người thất trí cái thân hữu bại này kể chi là xấu tốt còn biết đâu là hư nên mình tốt chi đây mà được phép chơi người ta giàu ai cho mấy nữa mình cũng không hư giống như mình thôi cái kiếp khốn nạn này trời khiến thế nào thì phải suy theo thế đó để coi đến bao giờ mới trả cho xong kiếp hồng nhan bởi vì tố nga nghĩ như vậy cho nên nàng không tưởng tới trọng quý mà Phùng xuân đến nhà Nàng cũng bớt e lệ thẹn thùa. Đến năm chánh tâm ở bên Tây được tú tài lần thứ nhất thì Phùng Xuân ở bên này làm chuyện gì quấy đó không biết mà bị quan trên cách chức thông ngôn. Phùng Xuân không có chỗ nương tựa mà cũng không có thế để nương tựa mà cũng không có gì để làm ăn được, chàng bèn chở một rương quần áo và về ở đại với nhà mẹ vợ. Tuy là bà tổng hiền không ưa con rể, nhưng bởi vì Tố Nga bị kiện thua mà nàng lại có con nữa, cho nên bà không nỡ, mà thiệt bà cũng không dám xua đuổi Phùng Xuân, bà đánh liều để cho chàng ở tự do, miễn là chàng không làm phiền cho con bà thì bà không rầy rà gì hết. Phùng Xuân ở đó cứ mơn trớn với vợ, cứ theo dẫn hết với con. Cách năm bảy tháng thì chàng thổ thể nói với vợ rằng Nhà nước đã làm đường từ Sài Gòn thông hành xuống mấy tỉnh dưới là Vĩnh Long, Sa Đéc, Cần Thơ và Trà Vinh. Nếu mà mình có vốn sắm xe hơi cam nhông mà đưa hành khách thì chắc là sẽ có lợi lớn. chàng suối vợ xin tiền bà tổng vài chục ngàn đồng bạc để chàng ra làm việc. Chừng nào chàng làm ăn khá thì chàng sẽ trả vốn trở lại. Tổ Nga tuy là biết chồng mình lập kế để mà giựt của nhưng từ khi Nàng đã có lỗi rồi, thì mọi chuyện nàng đình xui xị, không c cải cọ, không tranh hơn thua với ai hết. Bởi vậy nàng nghe chồng xối xin tiền, nàng muốn cho xong việc cho nên nàng gật đầu hứa để thủng thẳng rồi nàng sẽ nói với mẹ. Trong vài ba bữa thì cùng sưng lại cứ nhắc một lần mà lần nào chẳng nhắc, thì nàng cũng ừ nhưng mà chưa bao giờ dám hở môi nói với bà tổng chuyện đó một bữa nọ, Phùng Xuân làm mặt giận, hăm he nói rằng nếu mà nàng không chịu nói, thì chàng sẽ nói thẳng với bà tổng, coi bà có chịu không. đặng chàng còn tính chuyện khác. Tố Nga khóc mà nói dối với chồng rằng nàng đã nói với mẹ rồi, nhưng mà mẹ không chịu ra tiền. Phùng Xuân nghe vợ nói như vậy, thì sắc mặt giận, rồi tròn mấy ngày, chàng không nói không cười, bữa nào cũng đi tối ngày coi bộ giống như là chàng đang tính một cái chuyện gì quan hệ lắm. Cái ngày mà Trấn Tâm ở bên tay đánh dây thép, nói rằng chàng đã đậu tú tài kỳ hai rồi, và chàng muốn ở lại du lịch chơi chừng một tháng chàng về, thì cả nhà đều vui mừng. Tố Nga là người hết biết vui, mà mấy bữa đó nàng cũng vui. Tối đến, Phùng Xuân mới nói với vợ rằng chàng xin làm việc nhà băng đã được rồi, nhưng mà ông chủ bắt chàng phải ra bắt, Mà giúp việc Ngánh ở Ở ngoài Hà Nội Chàng khuyên nàng phải sửa soạn hành lý Để đi với chàng Tố nhà nghe Phùng Xuân nói Thì chân hửng Nhấn mắt nhìn chồng rồi đáp Thầy có đi đó Thì đi một mình đi Chứ tôi á Thì theo là sao được Sao lại theo không được Bộ có ai cản mình hay sao Má già yếu quá rồi Tôi đi xa rồi đó Thì làm làm sao à <cười> Kéo lo dữ học. Chúc khuyên thầy đó đừng có đi Nhưng mà thầy muốn làm việc đó Thì xin làm ở đây cũng được Chứ cần gì mà phải đi xa ừ, Muốn tôi ở lại Thì phải đưa hai chục ngàn đồng bạc ra đây Chứ mà muốn tôi ở đây Mà không chịu lọt tiền bạc ra Thì làm sao tôi ở được Tú Nga nghe Phùng Xuân nói Thì ngồi rưng rưng nước mắt Ngàn suy nghĩ một hồi lâu rồi nói Tiền bạc của má chứ phải của tôi thì sao mà thầy thách tôi? của ai cũng vậy thôi. muốn ở đây bình yên á thì cứ đưa bạc ra. đặng tôi lập hãng xe hơi. còn nếu như tiết tiền á thì thôi đi. ở đây làm cái gì? mình không chịu đi cũng được. vợ chồng có hôn thơ hôn thú, có còn, còn có cái, mình không đi. tôi thưa với quan biện lý, rồi tôi kéo cổ mình đi. tôi đi. Tôi bỏ má sao đành. <cười> tưởng má thương yêu gì hay sao mà bệnh rịnh. Phải nếu mà thương thì giúp cho tôi làm ăn rồi. Khó lắm. Tôi đi không có được đâu. Khó cái gì? Tại sao mà khó? Đây nè, tôi nói cho mà biết. Đừng có tưởng tôi dại nha. Cái thằng này không phải là đồ ngu đâu. Mình muốn ở lại một mình, đặng kiếm thêm ít đứa con nữa thấy không? Thằng này dễ lắm mà. Đẻ con á. Cứ khai Lê Phùng Xuân là cha Có hại gì đâu mà sợ Mà không dám đẻ Mình thiệt là đồ khốn nạn mà Tố Nga nghe nói như vậy Thì lấy làm hổ thẹn Cho nên chỉ biết ngồi gục mặt mà khóc Không dám ngó chồng Phùng Xuân chắp tay sau đất Đi qua đi lại Rồi quay sang nói tiếp Như mà mình muốn bình yên á Thì đưa hai mươi ngàn đồng bạc ra đây Nếu mà không chịu đưa thì phải đi ra ngoài bắt với tôi. Tôi làm ơn nói trước cho mình biết nha. thấy mình dùng vàng không chịu theo tôi á thì tôi tôi kiện quan điện lý á mà bắt mình theo đó. Tôi lại nói ra hết cái thối lăng chạ của mình cho má biết. Rồi tôi cũng mướn nhật báo thành phùi cái chuyện là, là là là con ông tổng có chồng, à, thằng chồng còn sờ sờ đó mà con gái dám lây trại, đẻ ra được một đứa con trai. Rồi lại còn khai tên họ của chồng là, là cha đứa trẻ tập tàn nữa Tôi làm như vậy á, Chẳng mà nêu gương tốt cho lục châu họ biết mà họ bắt trước <cười> Cái thứ đồ hư Tốt dữ ha Tháo trúc lộn chồng Tướng về ở với mẹ làm sự chi Té ra là để lấy trai <cười> Tôi lạy thầy Xin thầy đừng có nói nhiều lời nữa thì muốn đi đâu đó Tôi cũng đi hết thấy à Dĩ nhiên rồi Không đi làm sao được Thôi sửa soạn sẵn đi Trong ba tuần nữa Thế ở ngoài Hà Nội hả, trả lời Là tôi đi liền nha Nói trước cho mà biết đó Thân phận của nàng Tố Nga lúc này thật là khổ Mẹ đã già mà lại bệnh hoạn Nếu đi theo chồng Thì bỏ mẹ sao đành Mà không đi theo thì không được Vì cái người chồng này Là một người chồng vô lương tâm Thể mà mình không theo nó là chắc nó sẽ khai hết Những cái hư của mình ra Rồi cái phận của mình Mang nhơ nhốt đã đành Lại càng thảm cho mẹ mình vô can Mà cũng bị lây tiếng xấu Chắc là mẹ mình phải buồn rầu mà chết thôi Còn một tháng nữa Thằng em của mình ở bên Tây Về đây nữa Nếu mà đổ bể nó hay được Thì còn mặt mũi nào mà, mà nhìn nó Bây giờ mình muốn dẹn toàn thì phải có hai chục đồng mới im được. mà ở đâu mà có tiền như vậy đây? thiệt là khổ tâm. có lẽ trong lúc này nếu tố nga viết thơ mà tỏ thiệt với trọng quý thì không biết chừng trọng quý đưa ra hai chục đồng mà gỡ rối cho nàng. lại nếu nàng buộc phùng xuân phải xuôi thuận mà phá hôn thú, rồi nàng sẽ cho hai chục đồng thì có lẽ phùng xuân cũng chịu. nhưng bởi vì lúc đó đang bối rối, cho nên nàng không nghĩ ra được những cái kế đó. Nàng cứ nằm khóc thầm hoài, thậm chí cảm vân là em dâu nàng tin cậy, mà nàng cũng không nói ra. Một đêm nọ, lối ba giờ khuya, Tố Nga thức dậy bước ra ngoài, thấy mẹ đang ngồi trên ván ăn trầu. Nàng lẩm bẩm một bên, khóc và nói với mẹ rằng, Phùng Xuân suối nàng sinh hai chục ngàn, đặng lập hãng xe hơi đưa hành khách, nàng không chịu sinh. Bây giờ Phùng Xuân buộc nàng phải đi theo chàng ra ngoài Bắc để mà làm việc Bà Tổng nghe con nói như vậy thì bà nổi giận Bà trợn mắt đáp lần yên đâu mà cho cái thứ quần đó Một ông số cũng không được Lựa mà tới hai môn hả Khéo đèo bồng hôn Xưa rầy nó thấy tao lặng thinh để cho nó ở Nó tưởng đâu là tao thương nó lắm rồi nè ha thấy kệ nó Nó muốn đi đâu cho nó đi mày đi theo nó làm cái gì? Dạ má không chịu cho tiền á, má không chịu cho tiền nó đi, mà hệ nó đi đó thì con phải đi theo chứ con ở lại không có được. Sao vậy? Sao mở lại không được? Dạ theo theo luật đó mà hệ chồng ở đâu đó thì vợ phải theo ở đó, con xin phá hôn thú không được. Nếu mà con cứ ngạnh không chịu nghe theo chồng đó Thì nó thưa với quan biện lý Bắt con Thế thì con không theo nó là sao được Cái lục gì mà kỳ cục vậy Dạ tại luật như vậy chứ Biết sao bây giờ hả má Ê, ê, đừng có nói chuyện nhiều nữa Tao à, không có cho mày đi đâu hết à Nó muốn đi thì cho nó đi đi Hay kể nó giờ không được đâu má Nếu mà má ngăn cản nó làm rầy rà thì đây nó càng thêm xấu hổ. Xấu hổ cái nỗi gì? Sao mà xấu hổ? Tổ Nga nói tới đây thì không nói được nữa, cho nên cứ ngồi mà khóc. Bà Tổng thấy vậy mới nói. Mày đó, mày có thương nó lắm đó. Thôi thì mày đi đâu đó, mày đi đi. Ta không biết đến mày nữa. Bà vừa nói dứt lời thì đứng dậy đi vô trong phòng mà nằm. Tổ Nga cứ ngồi mà khóc. Không biết tính đường nào cho khỏi mang tiếng nhơ nhút, mà tính đường nào cho mẹ khỏi giận. Qua ngày hôm sau, Tố Nga theo năng nỉ mẹ đừng có buồn. Nàng nói dối là để cho nàng theo chồng ra Hà Nội một vài tháng, đặng nàng lập thế, xin bỏ chồng xong, thì nàng sẽ quay trở về liền. Chứ bây giờ nàng không có phép nào mà chống cự lại được. Tố Nga nói riết thì bà cũng hết giận, nhưng mà bà buồn lắm khách vài ngày, bà tổng sửa soạn đồ mà đi láng thế. Tố nga với cẩm vân xin mẹ đừng có đi. Hai nàng theo nói là chánh tâm có lẽ đã xuống tàu rồi, mà Tố nga có lẽ cũng đi Hà Nội. Vậy thì mẹ nên ở lại Sài Gòn, đặng đi rước chánh tâm và đưa Tố nga đi luôn thể. Bà tổng nghe xong thì lắc đầu nói: Ta ở là không được. Để con Tố nga đó, nó đi đi yên tao ở đây tao nổi giận mà chắc là tôi phải thanh vặt, còn như cái thằng cánh tâm đó nó có về tới đó thì nói nó chạy về dưới nó thăm tao cũng được. mà tổng nói xong thì dắt con nên đi về láng thế. bà đi bữa trước thì qua bữa sau phùng xuân cho tố nga hay rằng là đã có giấy của ông chủ hãng ở ngoài hà nội gửi vào chịu cho chàng ăn lương mỗi tháng 80 chục đồng và dạy chàng trong 10 ngày phải xuống tàu mà đi. chàng thấy bà tổng giận đã bỏ về láng thé rồi, thì chàng biết không thể nào khảo tiền được nữa, bởi vậy chàng làm ngạch, cứ theo hối tố nga sửa soạn mà đi với chàng. tố nga không còn thương yêu, không còn tình nghĩa gì với chồng nữa, nhưng mà nàng giận lẫy một chút mà làm lỡ một cái quấy rất lớn. mấy năm nay nàng ăn năn đêm ngày cũng không nguôi ngoai được. Bởi vậy bây giờ nàng nghe chồng kêu đi Thì nàng chỉ biết vâng lời Một là nàng sợ nếu chống cự Chi cho khỏi phụng xuân Sẽ thanh phui ra việc xấu của nàng Hai là nàng quyết đầy đọa tấm thân chặn chuột lại cái tội của nàng Làm ngày trước Mà bây giờ dấu tích Hãy còn sờ sờ trước mắt Tuy là nàng chịu đi Nhưng mà tối nàng lại nằm xét thân phận Thì nước mắt lại cứ tuôn dầm về cái số phận gì mà bạc bẽo đến như vậy? mình có sắc có hạnh, lại sinh ở trong nhà có tiền, sau trời đất lại khiến cho mình gặp một người chồng vô tình bất nghĩa như vậy. tại chồng mà mình chẳng biết chi là vui sướng, mà cũng tại chồng, cho nên mình mới bị ô danh. cái thân vô phước này mình đem đầy đọ, cái danh thất sinh này mình đem vùi lấp thì đã đành, thảm thay cho mẹ già thôi mình đi rồi khi ương quyến biết nhờ ai rót chén trà tham siêu thuốc cho mẹ đã biết em ruột mình nay mai nó sẽ về nhưng mà đàn ông con trai thường hay ơ hờ có thể nào mà nó biết săn sóc mẹ cho bằng mình được đã biết em dâu mình là gái hiền đức nó có ý tứ thì nó cũng sẽ biết cung kính mẹ chồng nhưng mà phận nàng dâu giàu có hiếu đi mình nữa thì cũng không thể nào bằng con ruột được. Cố nga xét với đó, nàng đứt gân đứt ruột, nhưng vì sự bất tất dĩ nàng không thể nào không đi, cho nên nàng tính để đến này gần xuống tàu, nàng sẽ nói hết tâm sự của nàng cho cảm vân biết, rồi cậy em dâu ở nhà thay thế nuôi dưỡng, săn sóc mẹ dùm cho nàng. Nàng lo phận của mẹ rồi, nàng lại buồn cho con tuy là phùng xanh là cái dấu tích ô danh xúa tuyết của nàng nhưng mà phùng xanh giống hệt trọng quý cho nên nó làm cho nàng quyết quên trọng quý mà cũng khó quên được tuy tại nó mà bây giờ nàng phải khổ thân như vậy nhưng mà nó là con của nàng ban da sẽ thịt mà đẻ ra cho nên nàng coi như vàng như ngọc hôm nay nàng đi theo chồng mà con như vậy còn chồng như vậy quyết liệu làm sao nàng suy nghĩ hết sức rồi nàng nói thầm trong trí Phùng Sanh là con của mình, để mình đi đâu thì nó phải theo đó. Ai thương ai ghét mà ai miễn là mình bảo bọc cho nó thì đủ rồi. Chừng nào mình chết thì họ mới có thể hành hạ nó được. Tuy tôi nghe nghĩ như vậy nhưng mà nàng cũng không an lòng. đã biết Phùng Sanh là con của nàng đẻ nhưng mà nó là con của trọng quý bấy lâu nay nàng ở đây chẳng nói làm chi, mà bây giờ nàng lại đem nó đi xa, có lẽ nên cho trọng quý hay mới phải, mà cho hay rồi thì có ích lợi gì? đã mấy năm rồi nàng đã dứt tình với trọng quý, không có thư từ tin tức gì hết, lửa lòng đã tắt, còn khiêu ngọn lửa ra lên làm chi? Cố nga dụ dự cho đến vài bữa, rồi chẳng hiểu nàng nghĩ thế nào mà nàng lén viết một bức thơ gửi xuống Cần Thơ cho Trọng Quý, cũng chẳng tri hiểu trong thơ nàng nói Trọng Quý những chuyện gì mà cách 4 năm ngày nhằm buổi sớm mơi, phụng sưng mắt đi chợ mua đồ, còn Cẩm Vân thì mắt săn sóc con ở trên lầu, Tổ Nga nằm một mình vào vào trên bộ ván, thình lình có người bước vô cửa phát thơ, Tổ Nga lồm cồm ngồi dậy lấy thơ, vừa xem ngoài bao xong thì biến sắc, rồi mới thủng thẳng sẽ bao thơ ra mà đọc.